xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện ngạo thế chi vương các bạn câu chuyện nào cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi chuyện nhé phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 166 ngạo thế chi vương hành trình đi địa nguyên ma động lần này thu hoạch cũng tạm được đọc biệt là đám người hồ kình càng kiếm được không ít nội hạt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 Nhưng cơn giận này còn chưa đến một giây đồng hồ Ở trong nháy mắt Về mặt của Nam Cung danh thay đổi Sau đó khiếp sợ nói Không phải vừa rồi Ngươi muốn nhanh chóng giết chết ta sao Nam Cung danh kinh hồ Nhưng sau khi kiểm tra một hồi lại phát hiện Trên người mình không còn thương thế Một chút vấn đề cũng không có Mà lúc này Các đệ tử xung quanh trợn trọn mắt Tình huống quỷ gì đang xảy ra vậy Mẹ nó Nam Cung sư huynh không phải đang sắp chết sao Sao tự nhiên lại khỏi rồi Không biết